các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con quỷ. Tất cả liền ồ lên một tiếng không ai tin vào những gì họ đang nghe thấy. Lão Bồn đối với họ bao lâu nay luôn là một người rất đáng tin cậy, một vị thần bất tử đã giúp người làng Chu vững qua bao năm trước những thế lực yêu ma. Vậy mà bây giờ một đứa nhóc lại nói lão ta chính là kẻ đã lừa dối mọi người, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được sự thần phi lý này? một vài người đớp mắt kiên nhẫn, dường nọ tính giết chết phương, nhưng mà bị số đông ngăn lại. Một đông già năm nay đã ngoài 80 tuổi bước lên mà nói: "Nếu như ngươi có đủ bằng chứng chứng minh ông buồn đây là kẻ như người đã nói, vậy thì bọn ta sẽ thả các ngươi ra. Còn nếu như những lời ngươi và mấy đứa nói cái là giả, thì tất cả phải chịu hiến tế cho ngôi làng của bọn ta, các ngươi có đồng ý hay không?" Phương chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý, làm cho mọi người ai nấy đều tỏ ra căng thẳng trước thái độ tự tin của cô. Sự thận bắt đầu được phơi bày. Sau khi lão buồn dùng xích kéo đi, Phương bị đem lên đỉnh núi, chỗ ngồi mộ cổ bị chói ở đấy. Cô bất tỉnh vì quá đau đớn và mệt mỏi, và khi tỉnh lại thì đã thấy bàn tay của mình đang được đặt trên tảng đá chấn yểm. Người mộ đã bắt đầu rung lên bần bật. Rồi từ từ mở ra, Mặc Châu Phương đã rút tay lại. Cái bọn lúc đó chìm vào một màu đen không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Đất đá chắn mọi lối đi làm Châu Phương bị cô lập lại ở một chỗ. Lúc này lão buồn mới xuất hiện, lão ta nhìn ngôi mộ đã được Phương khai mở thì liền nở một nụ cười đắc ý. Chỉ cần mấy đứa kia chết đúng giờ nữa, vậy là sẽ hoàn thành, thần quy của ta sẽ giết sạch ngôi làng này và người cũng sẽ như vậy. Ta sẽ lấy đi bảo vật trong cổ mộ, sau đó sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Phương nghe những lời lão ta nói thì rất muốn phản khắc lại, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cả người cổ phương như bị hóa đá vậy, không tài nào cử động được. Lão buồn nhìn thái độ cổ phương như vậy thì không nói thêm điều gì. Lão ta đẩy vương ra một khóc rồi bỏ đi mất dạng. Phương nằm im chịu chói khắp người bây giờ ê âm, không tài nào còn sức lực để hét lên được nữa, cô chỉ nằm chịu chói không buồn chút phản ứng. Đột nhiên từ bên dưới cỗ mộ, một đàn đom đóm sáng rực bay lên, chúng tụ lại trước cỗ phương đang nằm, làm cho nơi đó bừng sáng. Phương nhìn bảy đom đóm kia cơ thể trong phút chốc lại cử động được như bình thường. Cô ngồi phắt dậy tính hỏi cái gì đó nhưng lại bị chặn lại một con đom đóm to nhất, có lẽ là chỉ huy của cả bầy đậu đen vai cổ phương, nó cất tiếng u buồn xa xăm. Chúng tôi là những người bảo vệ ngôi mộ cho đại sư, nhưng ai ngờ tin tà tu đó lại có cách để mở phong ấn của đại sư. Phương nhất thời vẫn chưa hiểu ra được điều gì, cô tuần hỏi lại thì con đom đóm đầu đàn đã lại cất giọng ngăn cản. Nếu cô vẫn còn chưa hiểu, vậy thì để ta giải thích cho cô biết. Trở lại với khi vị đại sư ghé vào ngôi làng, sau khi đã tiêu diệt được con quỷ ở khu đất, ông cứ nghĩ rằng đã hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên mới rời đi ngay. Nhưng mà ai ngờ thiên kiếp đã ráng xuống. Cộng thời điểm đó một tiên tà tu theo dòng tà đạo cũng xuất hiện ở làng, nhận lúc vị đại sư yếu đi vì sự ảnh hưởng của thiên kiếp mà tấn công. Vị đại sư chống trả quyết liệt nhưng cũng chỉ được việc bỏ mạng lúc ấy, Ông đem vết thương nặng của mình bỏ lên trên núi, sau đó với chút hơi thở cuối cùng. Vì đại sư chết đi hóa thần sáng thành bốn bảo vật quý giá được nhân dân cả tụng là tứ bảo trong giới huyền pháp. Bốn thứ đạo vật đó được cất giấu bên dưới ngôi mộ cổ, mục đích là để những người kế cần tìm ra và sử dụng, để cho chắc chắn không có kẻ dã tâm nham hiểm đến lấy. Tứ bảo còn sử dụng một thứ sức mạnh tâm linh lợi hại. Đó là dùng tàng đá để chấn điểm lại khu mộ Mà chỉ có người hợp mệnh mới có được mở ra Quay trở lại với lão Buôn lúc đó Sau khi đánh bại vị pháp sư kia Lão ta lúc này mới ra tay thu phục lại thần quỷ Kẻ lúc đó chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt Sau đó thì liền nảy ra một ý tưởng hiến tế Lão ta thà tiểu quỷ về làng Để nó làm ra nhiều chuyện dị thường Đem câu chuyện hiến tế đánh lừa tất cả mọi người Vậy là một công đôi việc, lão ta vừa có thể luyện hóa được quỷ, vừa có thể khiến cho dân làng tin vào mình. Người làng tí đâu có hiểu chuyện gì cứ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net